các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Cự cũng không có một câu kháng nghị. Ánh mắt đầy buồn thương nhìn cô, ngoài tự trách còn có đau lòng. Hắn ôm lấy cô thật chặt rồi mở miệng nói, "Hãy để anh bảo vệ em đi, đừng trốn nữa. Hãy để anh bảo vệ em đi, đừng trốn nữa." Những lời này nghe thật là đẹp đi. Giờ phút này giãn Thần Lam thật tỉnh táo nhưng cũng ngây người. Hắn là nghiêm túc sao? Hắn được xem là như thế đi. Doãn thần làm thu hồi quà đấm của mình cúi đầu rồi lúng ta lúng túng trả lời hắn Thật ra thì Tôi chỉ ra ngoài hóng mắt một chút Phơi nắng mặt trời một chút Tôi tôi cũng không có chạy trốn Đúng, Đúng. là ngô ngốc Tất cả con gái đều ở trong phòng để tránh nắng Em còn phơi nắng ra mặt trời để làm gì nữa hả Mộc thiên dương vừa nói vừa ôm cô Không cho phép cô rút lui. Tôi đều có thể tự mình đi Ai, ai nhiều người như vậy rất là khó coi Để không phải làm việc Mà em có thể quyết định. Anh thật là lỗ mãng, cũng rất là bá đạo đó. Cảm ơn, đây chính là đặc điểm của tôi. Lúc này, một đống người rau lưng mới sợ hãi hỏi Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương à, xin hỏi chúng tôi có thể mở mắt ra không? Có thể. Hán lệnh lung đáp. Lão Mục à? Cát Điên Thành lúc này nhìn Mục Thiên Dương một chút mới thuận tiện hướng tiên sinh tiếng chào hỏi. Xin chào chị co the han mộc thiên dương một lung Qua mặt của Doãn Thần Lam cắt tieng chao hoi xin chao chi dau qua mat cua doan than lam von đang trắng xanh, Nghe thấy câu nói này lập tức chuyển thành màu đỏ Cát điện thành cười cười Tiếp tục hỏi mục Thiên dương Hai người kia cậu muốn xử lý như thế nào? Cát điện thành quay đầu lại Mà mặt lạnh đối với thủ hạ nói Các người cũng nghe được lời của mục tiên sinh rồi đó Nói ra ai phía sau bài trò Người nào nói thì có thể lưu lại cái mặt nhỏ Hai người nghe được câu này Thì đồng thời là cô hồ Đều hô lên ba chữ Mạch khải đường Mạch khải đường ư? Một thiên dương vừa nghe thấy cái tên thì nhíu mày một cái. Ánh mắt lạnh đang quét qua hai tên áo đen xác nhận lại một lần nữa. Chính là mạch khả đường của tam hợp thực nghiệp sao? Không nghĩ tới một cái tam hợp thực nghiệp nhỏ nhỏ này lại có thể dám trêu chọc vào một thiên dương. Hai tên áo đen nghe thấy vậy vội vàng cật đầu xác nhận. Ta biết rồi. Một thiên dương nói. Nói xong hắn lập tức gọi điện thoại cho tôi tiêu châu, nói với thư ký. Thông báo cho tất cả ngân hàng chỉ cần người nào gần đây đầu tiên tiền bạc vào tam hợp thực nghiệp tất cả thu hồi lại nếu không sau này tập đoàn đại dương sẽ không cùng bọn hắn làm ăn còn nữa thu thập tất cả những chuyện xấu của mạch cả đường cung cấp cho tập chí lá cải trong vòng một tuần đấy tôi sẽ khiến giá cổ phiếu của tam hợp thực nghiệp rơi xuống đáy cốc sau khi cúc máy mộc thiên dương lại quay đầu hướng tới cắt liên thành nói chỗ này giao lại cho cậu nói xong thì dẫn doãn thần lam rời đi doãn thần lam đang ngủ vẫn không ngừng câu cứu Cô cảm thấy lạnh quá, ở trong giấc mộng, nước biển lạnh như băng thường hồi đánh tới cô, tràn vào mưỡi miệng cổ cô, chặn lại tầm mắt cổ cô. Ngoài trợ nhảy xuống biển, cô không có chỗ để trốn. Trên mui nhiều khói thú nhìn chầm chầm cô như vậy, nhiều gương mặt mở miệng muốn ăn tươi nuốt sống cua cần cô vừa lên tiếng, cho cuộn cuồn không dứt chè vào trong miệng cô, không há miệng vào trong mũi sặc, làm cho đe tron tren bo thi nhieu quai thu nhin có chịu hít thở không cho co kho chiu hit tho khong thong Thì ra cảm giác chết chìm lại như thế này sao Đây không phải là dấu hiệu báo Cô sắp chết chứ Nhưng cô còn không muốn chết Cô còn tre tuổi, còn chưa có một tình yêu chân chính Cô vẫn chờ người kia Vẫn còn chưa nói Cô không muốn chết Ít nhất trừ kỳ chết hãy để cho cô gặp lại cho ky chet hay thiên dương đi Còn người này mặc dù bá đạo một chút Nhưng mà hắn bá đạo Cũng rất đáng yêu Rõ ràng là bộc lộ sự quan tâm cùng thâm tình Nhưng cứ mở miệng lại mắng cô ngu ngốc Cũng thật là đáng yêu Giãn thần Lam cứ vừa ngủ vừa khóc vừa cười như vậy Mà cùng theo giãn thần Lam khóc khóc cười cười Đôi mắt của một thiên duong chưa từng kép lại Hắn lập tức bắt được hai tay đang rãi rụ của cô Cô kêu lạnh Hắn lại bận máy, sửi Bận bịu ôm chặt lấy cô Rồi cô hô cứu mạng Hắn thiếu chút nữa lấy cho cô tỉnh lại Cả đêm hắn bị cô làm cho đầu óc tráng váng Hiện tại cô gái này lại còn có một khuôn mặt hạnh phúc Là đang cười cái gì đây Giãn thần Lam mãi không tỉnh Hắn đành bao tay hết cách Chỉ có thể ở một bên lo lắng Mà bác sĩ Trần đáng thương Trong vòng hai ngày ngắn ngủi Đã chạy tới 800 lần Ông Mật đến mức là muốn ngã đa đất để mà nằm làm muon luôn Không phải ông nói là thiếu máu sao Nếu đã không có chuyện gì rồi Tại sao còn không tỉnh lại chứ Ở trên mặt của Mực Thiên Dương Giờ phút này con ném sự lo âu Doãn tiểu tư có thể là vì quá kinh sợ Cho nên mới Vậy thì lúc nào cô ấy sẽ tỉnh lại hả Hắn không muốn nghe nói nhầm nữa Cái này thì thật sự là làm khó cho ông rồi. Nhìn thấy rãn thần lâm, mặt vẫn nhắm chặt. Trầm Chí Hoa nói. Rất là khó nói. Người này thức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio audio.net